Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh tôi sức nóng như dần tăng lên. Đầu đó bên ngoài cổng, con lù vẫn đứng gầm gừ cây bóng trắng đang thập thò. Tôi cứ thế lắc lư trong tư thế thiền tịnh khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đôi mắt đau nhất muốn mở ra mà không được, cho đến khi hai tay của tôi ù đi thì bỗng có tiếng ai đó gọi tôi. Tôi muốn mở miệng thưa mà không nổi. Tiếng kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp tích tắc tích tắc. Lúc này tác của tôi không còn ù ù nữa, mà thay vào đó tôi đang cảm nhận mọi thứ bằng chính đôi tay ấy. Đôi mắt dường như không còn là giác quan chính trong lúc này. Xung quanh tôi tiếng niệm chú vẫn đều đều, tôi cảm nhận được bốn người đều đang nhắm hờ đôi mắt. Hơi thở của ông là nhạy nhất, bên ngoài con lù đang liếm liếm bộ lông vàng óng của nó. Con môn thì đã quá già nên chỉ nằm thiêu thiêu ngủ trên nóc bể nước. Ngoài trời gió đưa nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hương hoa hồng bạch đi khắp mọi nơi. Tiếng niệm chú bắt đầu chậm dần, ông và bà cùng nhau đưa cánh tay ra cầm lấy chiếc gương bát quái bằng đồng bự chảng chiếu vào mặt tôi. Đến lúc này mắt tôi mới mở ra được một phần. Tôi ngạc nhiên đến tột độ, khi hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt, đó là một vầng hào quang sáng chói. Phải nheo mắt một hồi, tôi mới nhận ra chiếc ánh hào quang ấy là một vị đạo sĩ tay cầm phất trần. Vị đạo sĩ nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay về phía tôi. Tôi giơ tay lên đón lấy như một phản xạ tự nhiên. Vị đạo sĩ dắt tôi đến một đỉnh núi cao chót vót, chẳng rõ là ở đâu, nhưng tôi sợ độ cao. Tôi rụt rè bước từng bước một theo sau vị đạo sĩ. Ông nói gì đó với tôi rất lâu, tôi càng cố nhớ những lời ông dặn thì lại càng quên sạch. Sau cùng thì ông dùng cây phất trần đánh vào người tôi một cái rõ đau, dùng ngón tay trỏ ông ấn vào ấn đường rồi cứ thế quay đi. Tôi đưa tay lên xoa đầu thì ngoảnh lại đã không thấy vị đạo sĩ kia đâu. Trước mắt tôi lúc này là bóng trắng của cô bé ấy. Nó vẫn đứng với cái tư thế vẹo đầu vẹo cổ như tôi. Nó cười xinh lắm. Anh giúp em gặp bố em một lần nữa được không anh? Từ ngày em mất đến giờ, em còn chưa được vào nhà lần nào, chỉ khi nào con mèo nhà em giúp, em mới vào được. Hay bên cổng là hay là bùa? Đợt rồi ông bà anh có giúp bố mẹ em phá bùa trong nhà, nhưng bùa ngoài cổng vẫn còn nên là em chưa vào được anh ạ. Tôi định bước lại gần cô bé để nói chuyện cho rõ, thì nó lại càng lùi xa tôi. Nhìn cái dáng đi vẹo vẹo của nó mà tôi thương vô cùng. Đúng là khốn nạn, học đạo thuật để làm gì khi không giúp được người còn ám toán hại người. Đang mơ hồ trong ảo cảnh giữa người và ma thì nó lại lên tiếng. Anh đừng tiến lại gần em. Tuy rằng em có thể thấy anh và báo mộng, nhưng nếu lại gần em quá hoặc tiếp xúc, anh sẽ bị âm khí xâm nhập làm cơ thể bị yếu đi đấy. Tôi gật đầu cho là phải nên dừng lại, định mở miệng ra hỏi nó xem tại sao vào được nhà tôi và giấc mơ của tôi, thì người tôi bỗng dưng như có ai đó đang đánh mạnh vào người đừng lại đi nào. Tiếng mọi người xung quanh vọng vào tâm trí, khiến hình ảnh của cô bé mờ dần. Mở được mắt hẳn rồi, tôi mới thấy mình đang nằm co quắp ở trên chiếc chiếu hoa giữa nhà. Bố với ông cùng bố mẹ đang lo lắng nhìn tôi. "Mày thấy cái gì mà nói rằng nãy giờ gọi không chịu dậy thế?" Vẻ mặt mọi người lo lắng, tôi ngồi dậy vớ vội cốc nước làm một hơi hết sạch, rồi lấy lại bình tĩnh kể cho mọi người nghe về sự việc tôi vừa mới trải qua. Tiếng sào sạc của cơn gió ngoài sân làm đám lá bay tứ tung. Trăng đã núp sau đám mây đen kịt, chỉ còn vài tia sáng rọi xuống yếu ớt. Tôi vùng dậy thay quần áo, rồi cầm chiếc bật lửa châm vội điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Nổ mái trước Dream, tôi viết ga như điên, bỏ lại sau lưng tiếng gọi í ớ của ông bà và bố mẹ. Đỗ xe trước cổng nhà cô bé, tôi không bấm chuông mà đi lục lọi, ngó nghiêng xung quanh. Chẳng có lá buùa chấn nào cả, chỉ có hai con chó đá tầu đứng ở cửa với khuôn mặt dữ tợn, hai cái miệng đá há hốc, mắt trợn ngược. Vẻ dữ tợn nhìn xoáy vào màn đêm u tịch. Lạ thật, xung quanh đây không có thì hẳn dấu nó ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng như thế. Đang loay hoay tìm kiếm thì bỗng có con rắn hổ to đùng phi ra trong hốc miệng con chó đá ra. Nó khiến tôi giật mình nhảy tót về phía sau. Hóa ra trong bụng con chó đá tầu này giống, tôi liều mạng thử thò tay vào trong thì đúng là nó thật, hai lá bùa hai bên. Từ màu trắng hóa vàng hai tờ giấy đã úa mỏng kia, không một chút do dự, một màu đen kịt bốc lên cùng mùi khét lẹt xông thẳng vào mũi tôi. Vậy là xong việc rồi. Phủi tay sạch sẽ, tôi quay lại định bước lên xe trở về nhà thì chiếc xe cùi bắp của tôi đập mãi không chịu nổ. Biết thế này, sang sớm mai đi có phải là tốt hơn không? Đang lùi đuôi đạp xe thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Định rắt xe đi để tránh ánh mắt của người trong nhà thì có tiếng gọi với theo. "Có phải cò không cháu? Đêm hôm đi đâu mà lại dừng ở đây?" Quái lạ, Cái tên từ thùa nhỏ của tôi chắc chỉ có người trong làng biết. Tại sao ở xa thế mà bà cô này vẫn biết được nhỉ? Tôi dựng xe xuống định thơi chuyện với cô thì bóng có một giọng nói lạnh tanh vang lên bên cạnh tay. Chạy đi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net